Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 54, đấu pháp tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzhoi gian đổi mới 2014 đến 1-23 13 giờ phút. 29 số lượng tử 3251 văn sàng trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nhìn phía dưới đại chiến. Cảm thấy mặt mũi đại thất Tức giận có chút bốc lên Còn bên cạnh thông thiên giáo chủ Nhưng là sắc mặt mỉm cười Xem tràn đầy phấn khởi Nhưng hoàng long chân nhân theo hầu dù sao So với cái kia kim thiệm mạnh rất nhiều Một thân pháp lực cũng là thâm hậu không ít Nóng lòng cầu thắng hắn liên tục quá đậu ngọc thanh thần lôi Nhất thời đem kim thiệm oanh ra chóc thịt bong Vô cùng chật vật Này chẳng nhưng là bận đảo thua Kim thiệm không chống đỡ nổi Cuối cùng rơi xuống trên đất Hóa là thân người Chắp tay chịu thua Xoay người cúi đầu vào tiệt giáo trong trận Hoàng long chân nhân hạ xuống Cũng là có chút chật vật Sắc mặt trắng bệt trở về chính mình trong trận Hắn cho dù thắng được cũng không có cái gì tốt đắc ý Đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh nhau Nói thêm cái gì lời thừa thải Tiệt giáo thua một trận Nhưng phía trước đa bảo đảo nhân cũng không nói thêm gì Động viên một thoáng vương thiểm Liện xem hướng về phía sau Rất nhiều đệ tử nhập thất sắc mặt là không có gì thay đổi Cuối cùng Một vị một thân hỏa hồng cẩm y Nữ tử đi ra ngoài Tiệt giáo hỏa linh Nữ tử anh tư khiên ngang Đầu đổi án vàng quan do buộc thủy hỏa thao Nhìn siêng giáo mọi người Mắt lộ khiêu khích chi sắc Phía sau đinh nhạt nhú mày lại Nhìn một chút một mặt bình tĩnh đa bảo đảo nhân Mà đối diện một đám siêng giáo đệ tử càng là sắc mặt có chút khó coi Nhân ra một cách đệ tử đời ba Phía bên mình nhưng là không tốt ra nhân thủ A Bảo thu rồi cách để tử giỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn Cũng chú ý tới trong sân Trong lòng xoay một cái liền đáp song nhiên Cho dù là hắn đối với Hỏa Linh Thánh Mấu cũng là đại thêm than thở Nói với Thông Thiên Giáo Chủ Chính là ngạo khí có thêm chút Muốn nhiều ma một ma Thông Thiên Giáo Chủ Cũng là cực kỳ sủng an vị này Tam Đại Thủ Đồ cười nói Cuối cùng một vị tiên giáo đệ tử ký xanh bất đắc dĩ ra khỏi hàng, giống như Hỏa Linh Kim Tiên Sư kì, nhưng hắn là đệ tử đời hai. Để hắn thực sự không nghĩ ra trận, Hỏa Linh Thánh mấu thủ đoạn xuất liên tục, từng đạo từng đạo thần thông bí pháp tầm tầm lướt lướt. Bất quá chốc lát cũng đã để vị kia tiên giáo đệ tử mẫn biểu ứng phó. Bốn phía tránh né, Này chàng bần đảo thua, mắt thấy hỏa linh thánh mấu lại muốn phát sinh bí pháp. Cái kia vị đệ tử vội vã mở miệng chịu thua. Xoay người trở về chính mình trong trận, hờ. Hỏa linh thánh mấu lạnh rên một tiếng, nhìn xiêm giáo mọi người lộ ra vẻ khinh thường. Trở về đi, đa bảo đảo nhân nói rằng, nhìn hỏa linh vẫn như cũ muốn ngốc ở giữa sân. Bên kia siêng giáo đệ tử càng là sắc mặt rất khó coi Không khỏi đem chính mình vị này kiêu ngạo đệ tử kêu trở lại Siêng giáo cổ lưu tôn Bên kia cổ lưu tôn nhảy ra ngoài trong tay khốn tiên thằng vàng chói lọi Đối với này Đa bảo đảo nhân đối với kim quang tiên liếc mắt ra hiệu Kim quang kia tiên liền đã suốt trận Đối với cổ lưu tôn vừa chắp tay Trên người liền đã tuôn ra một tầng kim quang Bóng loáng lưu chuyển Cổ lưu tôn thấy này Tung khốn tiên thẳng Để hắn không nghĩ tới chính là khốn tiên thẳng rơi vào kim quang tiên trên người Quấn vài quyền Nhưng kim quang kia tiên trên người kim quang lói lên Khốn tiên thẳng cũng đã hoạt rơi trên mặt đất Không có một chút nào tác dụng Thấy này Kim Quang Tiên trong tay Kim Quang lói lên Một trường vỗ dưới Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Cổ Lưu Tôn cho vỗ tới trên đất Chiếm tiên cơ thì Kim Quang Tiên nhưng là đại chiếm thượng phong Đè lên Cổ Lưu Tôn một trận mánh đánh Để Cổ Lưu Tôn mệt mỏi ứng phó Một lát sau Liền đã bất đắc dí chịu thua Kim Quang Tiên cũng không có về trận siêu giáo lại nhảy ra một vị kim tiên đệ tử Nhưng kim quang tiên một thân kim quang nắm giữ kỳ diệu phòng ngự Hoặc không vào tay Bắt đầu Thần thông bí pháp đều không thể gần người Tự nhiên không kiêng rẻ chút nào thần thông toàn mở Đè lên siêu giáo đệ tử đánh Lại thắng rồi một trận kim quang tiên ý đắc chí mãn Nhìn siêng giáo đệ tử Kinh người quá đáng Cuối cùng xích tinh tử tức giận nhảy ra ngoài. Cũng không nói lời nào. Âm dương kính một chiếu. Ổn định kim quang tiên. Một đôi bảo kiếm tương xoa mà lên. Thủy hỏa cùng xuất hiện. Chỉ là xoắn một cái. Cũng đã phá kim quang tiên hổ thể kim quang. Trở về đi. Xích tinh tử khinh thường nói. Trở tay vỗ một cái. Một bàn tay lớn ngưng tụ. Một trưởng liền đem kim quang tiên cho đập trở về tiệt giáo trong trận Vô cùng chật vật, thừ Đa bảo đảo nhân đưa tay tiếp được kim quang tiên, lạnh rên một tiếng Bên cạnh vũ sực tiên tức không nhịn nổi, không đợi đa bảo đảo nhân nói chuyện Liền hét lớn một tiếng, ra bồn trận Tay một dẫn, một cách tiên kiếm bay ra Lưu quang ló lên chém về phía sĩ tinh tử, định Phích tinh tử xoay một cách âm dương kính Một tia sáng trắng phun ra Đem này thanh tiên kiếm đỉnh ở giữa không trung Tiếp theo thủy hỏa phong xoay một cái Xoắn về phía vũ rực tiên Vũ rực tiên cả kinh Thân hình hơi động Lóe qua thủy hỏa phong Trong lòng bàn tay vỗ một cái Đem thủy hỏa phong đánh bay vừa Tiếp theo quát to một tiếng trên tay một giấn từng đảo từng đảo tiên kiếm bay lên Quang mang bắn ra bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí tung hoàng trong sân xích tinh tử trên người tiên Quang l lên tiên y tự hiện bảo vệ tử thân Âm dương kính bay lên soay trọn liên tục Quang mang không ngừng phun ra hình thành một mảnh Đem vũ rực tiên rất nhiều từng cách tiên kiếm ổn định. Mà nhìn kỹ, cái kia từng thanh tiên kiếm. Nhưng là vũ rực tiên tự thân lông chim sở luyện chế mà thành. Xích tinh tự thất kinh. Trong mắt tàn khốc lói lên. Thủy hỏa phong hơi động. Quang mang tỏa sáng. Cũng đã đem những kia ổn định tiên kiếm từng cách tắn nát. Hóa thành mảnh vỡ. Rơi xuống trên đất. Phốc. Vũ rực tiên tùy theo nhổ mạnh một ngụm máu tươi Trong mắt lộ ra hẩn sắc Tiếp trong tay xuất hiện một cái đồng tháp linh bảo Tiện tay ném đi Đậm về phía xích tinh tử Xích tinh tử kinh hãi đến biến sắc Vội vã tránh né Nhưng vẫn là trốn chi không kịp Bị linh bảo quẹt vào Tiên y quang mang liên tục lấp lói Nhất thời àm đạm rồi rất nhiều Để xích tinh tử sắc mặt nhất bạch Xuyết nữa thổ huyết Định Xích tinh tử mắt thấy linh bảo lại rơi xuống lại đây Tàn khốc đột ngột sinh ra Hét lớn một tiếng Cầm lấy âm dương kính mạnh mẽ vỗ một cái Một đảo thô to bạc quang tránh ra Rơi vào vũ dực tiên trên người Nhất thời vỗ dực tiên nguyên thần bị định Một nguồn sức mạnh truyền đến Lại muốn tiêu tan nguyên thần của hắn Vũ dự tiên nhất thời thất kinh Này chẳng ta giáo thua Thời khắc mấu chốt Đa bảo đạo nhân đứng dậy Đưa tay chụp tới Đem vũ dự tiên vơ vét trở về Trên tay tiên quang lấp lói Vỗ vào vũ dự tiên trên người Nhất thời đem vũ dự tiên trong cơ thể một tia sáng trắng đánh tan Ổn định nguyên thần của hắn Đa tả đại sư huyên Vũ dự tiên sắc mặt khó coi Có chút tái nhợt Đối với xích tinh tử lạnh rên một tiếng thu rồi linh bảo tiên kiếm Ngồi trở lại bổn trận Trong lòng hắn tự sẽ không cho là chính mình tài nghệ không bằng người Phải biết hắn an hiểu tốc độ ở đây hết sức khó sử dụng Tiên thiên liền mất một đại thủ đoạn Bên kia xích tinh tử giật mình liếc mắt nhìn đa bảo đảo nhân Mặt không hề cảm xúc thu rồi chính mình Linh Bảo Cũng không lại ở lại ở đây bên trong Trở về bổn trận Sau đó Hai giáo đệ tử liên tục đánh nhau Từ từ đánh nhau thật tình Thần thông bí pháp mạnh mẽ đánh ra Linh Bảo đánh xuống Thỉnh thoảng có người bị thương kết cục Trọng thương cũng là có chút Nhưng nói tóm lại tiệt giáo một phương nhưng là đại chiếm thượng phong Mà xin giáo bên kia nhưng là nhân viên có chút eo hẹp Thậm chí có người bắt đầu kết nối với mấy chàng Dù sao nhân số của bọn họ thiếu rất nhiều Nhưng ngay cả như vậy Hai giáo thái ốc cảnh giới đệ tử cùng một ít then chốt Đệ tử vẫn là ngồi chắc như núi Anh nhưng bất động Di Đà Phật Phật giáo Di Lặc Rất lính giáo tiệt giáo đảo hữu đại pháp Bên này một mạch tiên Mã Nguyên mới vừa đem Một vị siêu giáo kim tiên Để tử xuất vỡ đầu chảy máu Đã hôn Mị Phật giáo bên kia Một vị bổ bấm khuôn mặt tươi cười Hòa thượng cũng đã đi lên Thấy này Mã Nguyên cũng không khách khí Đưa tay một chiêu Một bàn tay lớn cũng đã chụp vào Di Lặc Di lạc không khỏi cười ha ha Hai tay tạo thành chữ thập Toàn thân kim quang bốc lên Tỏa ra ánh sáng chói lọi Làm cho mã nguyên bàn tay lớn Nhưng là chảo không nổi hắn Đón lấy Di lạc đưa tay Một con kim quang lấp lõ bàn tay lớn Cũng đã nắm lấy mã nguyên Muốn hướng về trên đất suốt đi Mã nguyên giận dữ Trên tay ló lên Có thêm đem tiên kiếm Một chiêu kiếm đánh nát bàn tay lớn Lại hướng di lạc bổ tới Di lạc thấy này Một đôi kim nào bay ra Hóa thành hơn trưởng to nhỏ Âm âm vang vọng Đem ngựa nguyên chấn động có chút choáng váng đầu Âm Di lạc thời cơ không thể mất Chở tay vỗ một cái Liền đem mã nguyên đập ngã xuống đất Ha ha ha Di lạc áp chế lại mã nguyên, vết nước cười to, hờ Con lửa chọc tìm đánh Bên này Quỳnh Tiêu thấy Di lạc ngông cuồng như thế Nhất thời giận dữ, muốn đứng dậy Ngồi xuống, mây xanh kéo Quỳnh Tiêu quát lớn một tiếng Này Di lạc chính là chuẩn đề đạo nhân đệ tử thân truyền Pháp lực thần thông đều là kim tiên đỉnh cao Hoảng cách thái ức cảnh giới cũng bất quá cách một tia Linh bảo cũng là bất phàm Nhưng là khó đối phó Quả nhiên tiệt giáo tùy theo lại đi tới mấy người Đều là đại bại mà quay về vô cùng chật vật Mà xuyên giáo đệ tử Linh bảo đại pháp sư cùng thanh hư đảo nhân Cũng là bại vào trên tay người này Đại sư Hương Định Quang Tiên cũng là đại cao mày Nhìn về phía đa bảo đảo nhân Nói rằng Này Di Lạc chính là thánh nhân đích truyền Ta phương vẫn là ra một vị thái ức cảnh dưới cường giả đi Đa bảo đảo nhân suy nghĩ một chút Lại lắc đầu Nhìn về phía phía sau Nhưng là thực sự tìm không ra một vị có thể thắng được Di Lạc người Đại sư Huêng vẫn là ta đi cho Phía sau, một vị đệ tử mở miệng nói rằng Hắn thân mang một mạc đảo bào, một thân thái ớt cảnh giới tu vi mơ hồ mà ra Đa bảo đảo nhân vừa nhìn, nhưng là đệ tử ký xanh bên trong vị kia thành tựu thái ớt cảnh giới đệ tử Tuy rằng cảnh giới được rồi, nhưng Linh bảo trên lệ mấy bậc có chút nguy hiểm Đa bảo đảo nhân suy nghĩ, lắc lắc đầu Lúc này... Di lặp lại chiến bại một vị riêng giáo đệ tử Ha ha bắt đầu cười lớn Phía trên tây phương nhị thánh cho dù là tiếp dẫn Phật chủ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười Mà tam thanh nhưng là mỗi người sắc mặt khó coi Chuẩn đề sư huyêng này vị đệ tử quả nhiên bất phàm Đại thiên tôn quay về chuẩn đề đảo nhân cười nói Âm thanh có chút vang rồi Một các vị đại thần thông giả cũng là nghị luận sôi nổi Có chút cười trên sự đau khổ của người khác Hờ Đa bảo đảo nhân trên mặt lộ ra một chút tức giận Trở tay lấy ra một cái kim truy linh bảo Đưa cho bên cạnh hỏa linh Nói Cầm vật ấy Đem hắn đuổi đi Hỏa linh sớm đã có chút tức giận Tiếp nhận kim truy Lên đi vào Cũng không nói nhiều Kim đập nền ra Nhất thời tiếng nổ vang sền vang lớn Kim quang vạn đảo Di lạc kinh hãi Kim nhiêu bay ra muốn chống đối Nhưng kim truy uy lực vô cùng Chỉ là đụng vào Nhất thời đem kim nhiêu quang mang Đánh tan đánh rơi trên đất Tiếp theo một trận Lại hướng di lạc đánh tới Di lạc bất đắc dĩ Trốn đến một bên lấy ra một cái túi vải. Túi vải phình mà động. Một luồng sức hút muốn đem Kim Truy thu đi. Hỏa Linh gừ lạnh một tiếng, Kim Truy hạ xuống, càng làm túi vải đánh rơi trên đất. A! Di lặc né tránh không kịp, bị Kim Truy quẹt vào, nhất thời Phật y phá nát, miệng phun máu tươi, bay ngược ra tràn. Bần tăng chịu thua. Di lặng kêu một tiếng có chút không cam lòng thu hồi chính mình Linh bảo liền trở về bổn trận Trở về đi Đa bảo đảo nhân thấy này liền đem lưu luyến hỏa Linh kêu trở về Phía trên chuẩn đề đảo nhân sắc mặt có chút khó coi Nói với thông thiên giáo chủ Sư huyên môn hạ đúng là Linh bảo bất phàm Thông thiên giáo chủ không để ý lắm đối với chuẩn đề đảo nhân mắt lạnh chờ đợi Vào lúc này, tiệt giáo đệ tử thành tích đã hiển nhiên dịch thấy. Kim tiên một kỳ, tiệt giáo đệ tử đỗ tráng nguyên. Còn lại trừ thánh đệ tử nhưng là thấp không ngăn được tiệt giáo phong mang. Lúc này, siêu giáo bên kia nam cực tiên ông đột nhiên đi ra bổn trận. Đến trong sân, quay về đinh nhạc nói rằng, đinh nhạc đảo hữu. Nên là hiểu rõ người ta trong lúc đó nhân quả thời điểm Đinh nhạc cao mày Nam cực tiên ông nhưng là không biết phát cái gì thần kinh muốn tìm trên hắn Hai người trinh lệch rõ ràng Này Nam cực tiên ông từ đâu tới súng khí Cảm ơn bồi hồi lôi đình thiên khen thưởng cảm tạ Cảm